Cây trổi Ngay trước ở trên cung đình của nhà trời có người đàn bà rất khéo tay, bà nấu ăn rất ngon Những thứ bánh trái mà bà chế ra đều là tuyệt phẩm cả Chỉ cần nếm qua những món ấy là lại không cách nào quên được hương vị của nó Vì thế bà được Ngọc Hoàng Thượng Đế giao cho trách nhiệm trong non toàn bộ chuyện nấu nướng ở Thiên Chủ Tuy nhiên thì bà lại có tận ăn vụng cũng rất tham lam nữa Lệ của nhà trời đã quy định rất rõ ràng, người hầu kẻ hạ có thức ăn riêng, không bao giờ được phép đụng chạm tí gì tới ngự thiện, kể cả đó là đồ mà Ngọc Hoàng bỏ thừa. Nhưng mà những luật lệ ấy cũng không thể nào mà ngăn cản được những người thèm khát và đã đổi lòng tham. Vì thế, người đàn bà kia vẫn luôn tìm mọi cách làm kho thức ăn nhà trời dần hao hụt. Bà ta tuy tuổi cũng đã quá xuân rồi, nhưng lại rất yêu lão chăn ngựa của Thiên Đình. mà đời sống thường ngày của đám người chăn ngựa ở cõi trời chẳng khác chi dưới cõi đất cả, đều rất cực khổ và khó khăn. Mà người đàn ông ấy lại rất thích rượu, kể từ khi ông ta gặp được người đàn bà kia thì lại thêm thói thèm đồ ăn ngon. Người đàn bà say mê lão chăn ngựa, tưởng chừng như chẳng còn gì hơn cả. Mỗi khi mà thấy ông ta thèm đồ ăn hay đồ uống nhà trời thì bà ta chẳng ngăn ngại điều gì. Đã không biết bao nhiêu lần, bà đánh cắp thượng dược trên thiên trụ để nấu mang cho ông ta ăn. Cũng có không ít lần, bà đem ông ta tới kho rượu nhà trời để mặc cho ông ta say bí tỉ. Vào một ngày kia, hôm ấy Ngọc Hoàng mở tiệc lớn để chiêu đãi quần thần trên thiên đình. Bà cùng với các bạn cùng nấu bếp với mình, phải làm việc tất bật. Bởi vì chỉ chập tối là tất cả món ăn đều phải được chuẩn bị đủ rồi. để cho khi ánh nguyệt đêm rằm chiếu sáng thì mọi người có thể bắt đầu nhập tiệc. Tuy nhiên, vào giữa lúc mà cỗ đang được dọn lên mâm, ở đàng xa kia, bà lại nghe được tiếng của lão chăn ngựa đang hát, biết là ông đến tìm mình nên bà lại lật đật chạy ra đón, sau đó bà đưa ông giấu vào trong một góc trại. Bà ta đem mấy chén rượu cho ông ta, đó là thứ rượu ngon nhất thiên thảo Sau đó lại phải đi ra để làm cho sông mẻ bánh hạnh nhân đang làm giờ. Bởi vì lão chăn ngựa vừa cho đàn ngựa đến bến sông Tắm về, khi bưng bát cơm hầm của mình thì ông ta lại sực nhớ tới những thứ rượu thịt giờ đang ê trề trong thiên chủ. Vì thế nên mới vội vã lần mò đến. Ở trong góc trạm tối tăm, ông uống ưng ực liền mấy chén rượu và lấy làm khoan khoái lắm. Những chén rượu này quả là tuyệt hảo, hơi men thấm vào khiến ông ta chóng váng. Đột nhiên, ông ta lại thèm thứ gì để mà đưa cay. Mà trên giá mâm, để ngay gần đó, những thứ mỹ vị cứ đưa hương thơm phất tới chỗ ông. Đang cơn đói, lại trong bóng tối, ông ta liền lật lồng bán lên rồi bốc lấy bốc để, chẳng kiêng dè gì nữa. Đến khi Lính Hầu đem những mâm ngự thiện ấy trình lên bàn tiệc, thì món nào đều như có người đã nếm qua từ trước vậy. Ngọc Hoàng trông thấy thì nổi cơn thịnh nộ. và tiếng quát mắng của người khiến cho tất cả đều hết sức sợ hãi. Sự giận dữ của Ngọc Hoàng đã khiến cho bữa tiệc đang vui vẻ cũng phải ảm đạm. Không còn cách nào khác, người đàn bà nấu bếp đành phải cúi đầu mà nhận tội. Vì đây là tội nặng nhất trên thiên đình nên cả hai người bị Ngọc Hoàng thượng đế đẩy xuống trần gian, làm những chiếc chổi quét nhà cả năm phải làm việc không nghỉ tay, còn phải tìm thức ăn ở trong đống xác. Còn phải tìm thức ăn ở trong đống rác rưởi vô cùng sơ bẩn ở nơi chần san kia. Một thời gian rất lâu sau đó, vì thấy phạm nhân kêu than rằng suốt năm suốt tháng đều phải làm khổ sai không ngơi không nghỉ, Ngọc Hoàng Thượng Đế vì thương tình nên cho phép bọn họ được nghỉ ngơi 3 ngày trong một năm, mà 3 ngày ấy chính là 3 ngày diễn ra Tết Nguyên Đán, bởi vậy nên con người mới có tục lệ là kiêng quét nhà quất cửa trong ngày Tết. Hơn nữa, trong dân gian còn có câu đối như sau: Trong nhà có bà hay la liếm, chính là mô tả về thân tình và động tác khi dùng chổi quét nhà. Tuy nhiên thì trong đó cũng có ngụ ý nhắc lại sự tích về